Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nữa lão liền hét lớn Mày định ngủ luôn đó hả thằng kia mau cứu mạng ra này Minh Hải lúc này bất thình lình Mở mắt sáng quắc Nhảy một bước tiến lại trước con quỷ Mệnh khí nhẫn bạc lóe lên Ánh sáng hoảng kim trói lọi Hắn đã mở toàn toàn thiên nhãn Để đặt đến trạng thái mạnh nhất Nhưng chỉ duy trì được chút lát Hắn muốn một đòn giải quyết con quỷ biến dị này Con quỷ lúc này cũng đã đánh bật ấn đồng Khiến cho lão Lý lăn lồng lốc Như là con quay do hết phép Nó cũng muốn liều mạng Mười sợi dây thừng mọc dài trở lại Lần này chúng đỏ sẫm như là thấm đẫm máu tanh Nhắm thẳng đến Minh Hải quyết tâm Xe xác gã thể pháp khốn kiếp này Nhưng mà thật kỳ lạ Minh Hải dù lao tới rất nhanh Nhưng vẫn đủ nhạy cảm để né hết Những sợi dây đang quật tới Một đòn hai đòn ba đòn Né bằng sạch mở ra thiên nhãn đã giúp trong binh hải nhìn thấu hết đòn tấn công quỷ dị của con quỷ trong cổ. hắn cảm giác mấy sợi dây đó chỉ chậm như là người ta quay phim slow motion. con quỷ còn chưa kịp thể hiện sự ngạc nhiên thì bàn tay hộ pháp của hắn đã đấm tới. pháp bảo sinh mệnh là chiếc nhẫn lóe sáng. một tiếng xoẹt khô khốc vang lên như là người ta dùng kéo dạch quần áo. đầu của con quỷ rơi xuống, thân hình đổ gục xuống dần tan như là bụi than. Tất cả đã kết thúc. Mở ra thiên nhãn cực kỳ mệt mỏi. Minh Hải mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn đắc ý vì thắng lợi hướng về cái đầu con quỷ hất thảm. Sao? Giờ thì ai là cuốn con của thầy nào? Mau xin tha tiền lòng phúc cho con cơ hội xuống âm phủ đầu thai chuyển kiếp. Không ngờ con quỷ châu cổ không hề sợ hãi mà còn lạnh lùng đáp trả trong khi cái đầu đang dần tan thành cho bụi. Mày cứ đắc ý đi thẳng thầy Pháp. Mày không biết là mày đang đối diện với ai đâu. Cả cái sơn hải phái của chúng mày rồi chết chết thảm từng đứa một. Tiếp đó là một chàng cười vừa đắc ý vừa xót xa, ai oán vang lên, khiến trong binh hải tái mặt. Hắn đang nghe qua trong vòng một năm gần đây có vài đệ tử khá mạnh của sơn hải phái đã bỏ mạng trong khi hành sự. Mặc dù nghi ngờ nhưng mà hắn đoán có lẽ họ chẳng phải cái gì đó quá mạnh. Giờ hắn đã nhận ra cái gì đang diễn ra rõ ràng thể pháp sơn hải phái đang bị thế lực nào đó mưu sát chắc chắn không phải con người nhưng là ai nói mau ai sai mày bẫy tụi tao minh hải phẫn nộ gần giọng nạt không ăn thua đâu tóm lấy nó rồi từ từ hỏi lão lý kiệt sức thở hồn hển minh hải chợt nhận ra vấn đề lập tức bắt quyết định thu con quỷ vào nhẫn bạc giữ mạng cho nó nhưng đã muộn tiếng của con quỷ xa xăm oán hận Chúng mày giết chồng con tao Rồi tất cả chúng mày sẽ gặp quả báo Vương sẽ rút hồn Từng thằng chúng bay Con quỷ tự hủy chút tàn hồn Khiến trong Minh Hải cũng không kịp ra tay Cái đầu của nó tan biến Như là bọt biển và hư vô Vĩnh viễn không thể luân hồi chuyện kiếp Nhưng mà điều cười ma quái Đến giận người vẫn văng vẳng quanh tai. Hai ông thầy Pháp Minh Hải trầm ngâm một lát Rồi ngẩng mặt lên chửi động Mẹ kiếp vương của chúng mày là cái thá gì cứ đến đây mà kiếm chuyện nghĩ sơn hải môn bọn tao sợ chắc bên ngoài biệt thự có một bóng đen từ từ biến mất vào màn đêm tĩnh lặng sau khi dọn dẹp sạch hiện trường minh hải và lý trọc trở về bàn giao cậu lâm lúc này cũng đang run như cầy sấy luôn miệng nịnh nọt và cảm ơn hai ông thầy đã cứu mạng minh hải chẳng buồn bận tâm chỉ tập trung suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra rõ ràng là có kẻ nào đó đang muốn sát hại các thầy pháp bản môn hắn quyết định điều tra vụ này cho xa nhẽ nhưng chẳng biết bắt nguồn từ đâu đỗ con mẹc vào gara lão lý dẫn cả nhóm vào gặp ông gia chủ lúc này đã gần hai giờ sáng nhưng hai vợ chồng vì đại gia vẫn chưa thể ngủ vì lo lắng cho cậu con trai quý tử bà chủ ngồi trên xe lăn thẳng thút nói sao rồi các thầy mọi chuyện đều ổn chứ Trời ơi con tôi mặt mũi sao tái xanh thế này lão lý nhanh nhậu đáp xin gia chủ cứ yên tâm chúng tôi lành lặn đi về tức là tất cả mọi chuyện đã được giải quyết chỉ còn cần là một lễ siêu độ và chấn niệm lại căn biệt thự sẽ hoàn toàn sạch sẽ việc này tôi sẽ liên lạc với gia chủ sau lâm sau khi được mở rộng tầm mắt suy nghĩ cũng có bớt phần cứng nhắc kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy đến khiến cho hai vợ chồng nhà kia mắt chữ o miệng chữ a mà lo lắng không ngồi cuối cùng thì sau khi biết mọi chuyện tà ma đã được thanh trừ, hai người cảm ơn các thầy đồng thời chuyển khoản thanh toán tiền công cộng thêm cả tiền tiếp dù mệt nhưng mà lão lý vô cùng hưng phấn trích số tiền trong Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.